Các anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh Ngọc của lão Trần. Và hôm nay thì ngắm chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, Trương, đó là người nhất định là đại ca của bọn chúng. À, phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi uh, nhân vật chính của chúng ta Lâm Mặc Thần gặp được cái uh, lão viện trưởng cực kỳ gọi là thú vị thì lại gặp uh, Đinh Tam Thạch bán giao gận nhìn như kiểu là chăn chối hậu sự đổi lại một thanh kiếm xịn sò hơn, ban cho mấy quyển bí tịch Sau đó thì Lâm Bắc Thần một đường lượn lờ đi đòi nợ cũng trải qua gọi là thâm thú trong thành và cuối cùng thì gặp được sự chặn đánh của các cái loại bang phái. Thực sự mà nói thì ở trong cái chuyện này bang phái không quá được quan trọng mà bọn họ chỉ quan trọng những cái thế lực nó thuộc về quan quân chủ đình và những cái thế lực dạng như kiểu học viện thôi. Những bang phái này hầu như chỉ là những bang phái thế lực nhỏ gọi là dạng như kiểu xã hội đen trong thời kỳ hiện đại đấy. Bọn họ không nằm dưới sự quản lý của công an kiểu như thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đại hán thủ lĩnh của kẻ truy sát trong tay cầm một thành trọng kiếm với chuôi kiếm hình đầu quỷ. Trong lúc vung vẩy không khí hình thành một vòng xoáy, mạnh mẽ sinh phong, uy lực là không thể cản nổi. Phương Tiểu Bạch không nói lời nào, thân hình nhỏ bé nhảy lùi về phía sau, giơ tay ngay lập tức bắn ra ba luồng hàn quang, hiện ra theo hình chữ phẩm. Chữ phẩm thì các bạn có thể hình dung ngày xưa mình đã có tìm hiểu là nó hai cái cục vuông ở dưới với một cái hình chữ nhật ở bên trên. Mình không hiểu sao nó lại bắn ra theo hình chữ phẩm. Bắn hạ kẻ địch đang truy sát hai đồng bọn của mình ở bên cạnh. Ta chặn hậu, các người nhanh chạy đi. Nàng lâm uy không loạn, thần pháp rất linh hoạt, thanh kiếm mềm lưỡi nhỏ trong tay, co rũi như một con rắn bạc. Khi đánh nhau với tên đại hán đầu chọc kia, tay trái không ngừng bắn ra từng luồng ám khí, bắn hạ từng kẻ thù một hai đồng bọn rất tín nhẩm nàng, lập tức xoay người bỏ chạy. <cười> Phương Tiểu Bạch, hôm nay người không trốn thoát được đâu. Đại Hán đầu chọc cười lạnh, trọng kiếm trong tay càng trở nên ác liệt hơn, xoay chuyển rồi lại chém ra, Trên thân kiếm lóe lên ánh sáng huyền khí như có như không, sức mạnh vô địch, buộc Phương Tiểu Bạch phải liên tục lui về phía sau. Đồng thời trong tay những người khác từng cây phi châm được tôi luyện bằng thuốc tê không ngừng bắn ra, keng keng. Càng... Phương Tiểu Bạch dùng thanh kiếm mảnh ở trong tay để tránh phi châm nhưng lại bị trọng kiếm đâm trúng nhất thời cổ tay run lên đang kiếm mảnh khảnh tuột khỏi tay may mắn thay nàng ta phản ứng cực nhanh nhào lộn một cú như một con rắn lúc suýt nữa xảy ra tai nạn liền bay lên để né tránh nắm chặt cổ tay bị thương rồi nhanh chóng rút lui nàng vừa chiến đấu vừa chạy trốn che chở cho hai đồng bạn của mình nhưng lúc này lại có tiếng bước chân rồn rập chuyển đến sau lưng của lâm bắc thần ở cổng của con hẻm có tên mười bảy Phần tử của bang phái lao vào Từ bên cạnh lâm bắp thần ao quá Sông qua trực tiếp chặn đường tẩu thoát Của đám người phương tiểu bạch <cười> Tóm được con tiểu tiện nhân này Hôm nay lão tử chính là muốn Hái đoá hoa hồng co gai Của tật phong huynh đệ đoàn Đại hắn đầu chọc cưới lên điên cuồng Từ thủ lĩnh tới lúc đó Cũng để cho các huynh đệ uống một ngụm canh chứ Đúng vậy phương tiểu bạch này Chính là một con ngựa mạnh mẽ Các huynh đệ đều muốn cưỡi thử Các phần tử bang phái với đủ những lời lẽ bẩn thỉu phát ra, trận chiến càng trở nên quyết liệt. Phương Tiểu Bạch với xuất thân từ bang phái đã có thể tiến vào vòng dự tuyển của cuộc thi thiên kiêu tranh bá thì có thể thấy được thực lực. Phản ứng và tâm cơ của nàng đều là sự lựa chọn tốt nhất. Cho dù ở vào thế bất lợi tuyệt đối nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, trên người đã có nhiều chỗ bị thương. Tiểu Bạch tỉ, tỉ mau đi đi, mặc kệ bọn ta. Một đồng bọn lớn tiếng hét lên lúc này lâm bắc thần là người từ đầu đến cuối đều đang xem kịch cũng đã phát hiện ra rằng nếu không phải vì bảo vệ hai đồng bọn phương tiểu bạch đã có thể thoát khỏi vòng vây nhưng nàng lại liều chết chiến đấu mà không trốn chật vật chống đỡ sau mấy lần sung kích trận chiến ngày càng tiến gần vào lối hẻm a một tiếng hét thảm vang lên huyết quang phụt ra một đồng bọn khác bị trúng đao vào vai một nửa cánh tay gần như bị cắt rời phương tiểu bạch giật mình vội vàng cứu cấp cho đồng bọn Kết quả là một phần tim, ngực trái của nàng liền tê dại. Nàng đã trúng phải ma châm. Một luồng cảm giác mềm yếu ngay lập tức thuận theo cánh tay trái lan tràn lên. Không hay, nàng giật mình. Ha <cười> ha, nàng ta đã trúng ma châm rồi. Lùi, lùi lại. Tên đại hán đầu chọc thế vậy liền bật cười không tấn công nữa mà với tay ra hiệu cho thuộc hạ lùi xa ra vài mét. Đếm từng tiếng để chờ đợi thuốc tê trong người phương tiểu bạch phát tác để mất đi sức phản kháng. Tiểu bạch tỉ, tỉ làm sao vậy? Một đồng bọn khác khóc nước nở xông lên đỡ lấy phương tiểu bạch. Ồ, trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên chấn động, cái giọng nói này nghe có chút quen tai, hình như vừa mới nghe thấy ở đâu đó. Hắn ngưng tụ ánh mắt, hơi tiến lại gần một chút để nhìn kỹ hơn. Lúc này mới phát hiện, hóa ra, đó chính là tên tiểu nhị, lao động trẻ em mà mình đã gặp trong quán trọ duyệt lai lúc trước. Tiểu tử này đã thay một bộ kình trang bó sát cũng cải trang qua một chút, cho nên vừa rồi Lâm Bắc Thần mới không phát hiện ra. Thật không ngờ tiểu tử này cũng là một thành viên của bang phái. Lâm Bắc thần vuốt cầm. Vừa rồi hắn chỉ ôm tâm thái để xem kịch. Nhìn bang phái đánh nhau ở cự ly gần. Từ đầu đến cuối đều không hề suy nghĩ. Muốn ra tay vì việc nghĩa. Dù sao thì loại phần tử bang phái này cũng không có người tốt tuyệt đối gì cả. Hơn nữa hắn cũng không muốn vướng vào những chuyện như thế này. Nghiêm túc đi thu nợ để duy trì lượng pin của điện thoại. Nghiên cứu và tìm được phương pháp quay về trái đất. Đối với hắn là ổn rồi. Nhưng mà bây giờ có nên ra tay hay không dù sao thì ấn tượng mà tiểu nhị này để lại cho mình lúc nãy cũng là rất tốt là một chàng trai lương thiện và thông minh ngay khi Lâm Bắc Thần đang rất bình tĩnh nghiêng người sang một bên để cân nhắc thì tên đại hán đầu chọc kia lại đưa mắt liếc nhìn vào Lý Mục rồi nơi nâng trọng kiếm trong tay lên lớn tiếng nói bắt hắn cho ta Lâm Bắc Thần ngáo ra ý gì đây ta còn chưa quyết định ra tay ngươi đã muốn đánh ta rồi sao chỉ nghe đại hán đầu chọc cười lạnh Bố mày để ý mày rất lâu rồi. Ngay từ đầu mày đã đứng ở đầu hẻm, không hoảng sợ chút nào. <cười> Nhìn tuổi tác y phục và dáng người, thì mày chính là lão đại của tật phòng huynh đệ đoàn phải không? Các huynh đệ, xông lên cho ta. Giết nó, chúng ta sẽ lập được đại công. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lập tức tràn ngập cảm giác chó má không nói nên lời. Trong đầu của cái thằng đại hán đầu chọc này rốt cuộc đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ trong đầu của hắn toàn bã đậu và nước lọc tôi sau lại có thể rút ra một cái kết luận chó má như vậy hả Hay là nói, mình với đoàn trưởng của tật phong huynh đại đoàn thực sự là ngoại hình trông khóa giống nhau. Nhìn thấy đám phần tử băng phái hùng hổ xông lên, hắn thực sự có một chút xúc động, muốn đứng ngoài cuộc thì cũng không được nữa rồi. Này này, tại sao lại phải ép ta cơ chứ? Lâm Bắc Thần nói, lòng bàn tay đã nắm vào chuôi kiếm của thanh điều kiếm, bước chân dịch chuyển. Trong không khí tiếng vỗ cánh khi chim cất cánh mơ hồ vang lên. Đây là hiệu ứng âm thanh độc đáo khi mà thi triển thân pháp nhất tinh đỉnh phong thân ảnh của lâm bắc thần giống như một con chim xuyên mây mà đến nhanh chóng xâm nhập vào trong đám thành viên bang phái đồng thời rút kiếm ra vù kiếm quang sắc xanh của thanh điều kiếm lập tức lóe lên trong con hẻm giống như từng luồng tia chớp màu xanh chiếu sáng từng khuôn mặt đang sững sờ nhanh đến cực điểm mắt thường không thể nào bắt kịp tốc độ xạ nguyệt kiếm pháp người giống như du long thân lại giống như tuyết kiếm hóa thành một trường cung như trăng sáng phụt phụt máu tươi bắn ra tung tóe trong con hẻm tối tăm a tay của ta một tiếng hét thảm vang lên giữa những tiếng leng keng ầm ầm của binh khí mũi kiếm của thanh điều kiếm đã đâm chính xác vào cổ tay các thành viên bang phái khiến họ mất đi sức nắm giữ vũ khí lần lượt rút lui lâm Bắc thần thân hình cực nhanh lướt qua cả đám người mũi kiếm chĩa thẳng vào đại án đầu chọc mũi kiếm của thanh điều kiếm giống như ánh trăng đâm vào giữa hai đầu lông mày người sau thì trong mắt lóe lên vẻ hung tàn Sơn nhạc trọng kích. Sức mạnh hùng vĩ của trọng kiếm cả trăm cân lập tức được thôi động ra. Đại hán đầu chọc đã phán đoán, Lâm Bắc Thần là lão đại của thật phòng huynh đệ đoàn, thì sao có thể không có chút phòng bị. Trước đó hắn đang âm thầm tích lũy sức mạnh, trọng kiếm lúc này đột nhiên bộc phát, kiếm phòng khủng khiếp, quấy động cả không khí chung quanh, hình thành một cơn lốc xoáy cỡ nhỏ. Khi cờ khóa chặt Lâm Bắc Thần một cách bền vững, hắn không thử ngăn cản hoặc là né tránh cú đâm của lâm bắc thần mà bổ thẳng vào cái chán của lâm bắc thần dùng một cách đánh mà cả hai bên đều thiệt hại cùng bị hủy diệt đây chính là phong cách chiến đấu của bang phái đẫm máu mà tàn bạo chiến đấu dũng cảm mà tàn nhẫn hoàn toàn khác xa với phe phái học viện lâm bắc thần có chút tính toán không chú đáo thế là phải rút kiếm chặn lại ha <cười> chết đi cho ta đại hắn đầu chọc cười lên điên cuồng bản thân trọng kiếm hắn đã trăm cân cộng thêm với sức mạnh của đoàn đánh và sức mạnh của chiến kỹ <cười> một kiếm này bổ xuống sức mạnh phải lên đến bảy tám trăm cân đủ để lập tức đem đối thủ trẻ tuổi này cả người lẫn kiếm bổ ra làm đôi đây là chiêu thức mà hắn thích dùng nhất dùng một chiêu này hắn không biết đã đánh chết bao nhiêu đối thủ trong khoảnh khắc tiếp theo keng càng... hai kiếm và chạm vào nhau tiếng vàng chói tai tia lửa bắn ra tung tóe trong con hẻm tối tăm những tia lửa chiếu sáng từng khuôn mặt với biểu cảm khác nhau xoẹt tiếng lưỡi kiếm cọ sát vang lên sắc mặt tên đại hắn đầu chọc liền biến đổi bởi vì lực phản chấn từ trọng kiếm chuyển tới lại là lực lượng hậu bị vô tận cho thấy là thể lực của thiếu niên trước mắt này vượt xa tưởng tượng của hắn càng bởi vì thanh điều kiếm trong tay của lâm bắc thần vốn không có chặn lại hoàn toàn mà là khi hắn cúi người lao tới với tư thế kỳ dị hai tay cầm kiếm dơ trên lưng mũi kiếm chếch xuống một góc bốn mươi độ trong tiếng cọ sát giữa hai kiếm đã loại bỏ đi tới bảy mươi sức mạnh một đòn của trọng kiếm. trong cảnh khắc tiếp theo, lâm bắc thần liền mượn áp lực của trọng kiếm cưỡng chế đàn hồi. ngay lúc thân hình hai người đan xen qua nhau, thanh điểu kiếm đã vung ngược trở lại, kiếm quang lóe lên, hàn quang sinh diệt. a, đài hắn đầu trọc loạn choạng ngã xuống đất, trên đùi có một vết kiếm sâu đến tận xương, gần như đã cắt lìa chân trái của hắn. điều này khiến hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. lâm bắc thần tiếp tục Dậm chân không ngừng, bước ra vân trung phi vũ phối hợp với xạ nguyệt kiếm pháp liên tục đâm ra dưới tay hầu như không ai đỡ nổi một kiếm lập tức chém gãy cổ tay từng thành viên trong bang phái một tiếng hét thảm kèm theo tiếng binh khí rơi xuống đất các thành viên bang phái đều đã mất đi năng lực chiến đấu soạn lúc này lâm bắc thần mới thu kiếm vào vỏ à thực con mẹ nó phóng khoáng nhở chính hắn cũng không nhịn được mà khen ngợi bản thân một câu trong một con hẻm tối tăm và một đêm trăng sáng một người một kiếm thấy việc nghĩa hăng hái xông lên giống như kiếm tiền dáng trần vậy chặt chặt thật là một kiếm công tử nhanh nhẹn ở trong cái thời đại hỗn loạn và đen tối mặc dù thời gian hoạt động của hài áp là xạ nguyệt kiếm pháp và vận trùng phi vũ còn chưa lâu nhưng đã miễn cưỡng đạt tới cảnh giới gọi là nhìn sơ lối đi loại chiến kỹ cấp tinh này thi triển ra mang lại cho lâm bắc thần một loại cảm giác gọi là đắm chìm trong thế giới của kiếm hiệp lâng lâng như tiên khiến cho người ta say đắm lâm bắc thần chậm rãi xoay người lại đang chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận Lời cảm tạ của ba người phương tiểu bạch, sau đó hắn sẽ giả vờ, hời hợt một câu, chuyện nhỏ ấy mà, không đáng nhắc đến. Nhưng ai mà biết được, vừa quay đầu liền phát hiện trong con hẻm, đã không còn bóng dáng của ba tên kia nữa. Mẹ kiếp, bỏ chạy rồi à. <cười> Nhân lúc mình liều sống liều chết để chiến đấu, ba tên này lại bỏ chạy rồi sao? Lâm Bắc Thần oán thầm trong lòng, đúng là cái đồ không có lương tâm. Trong lòng hắn phỉ nhổ vô hạn, nhìn về phía đại hắn đầu chọc và nói. Các ngươi là người của bang phái nào? đại hắn đầu chọc nghiến răng, nén đau mà nói. người của Thương hội Lý Thiên Hành có xích mích với tật phòng huynh đệ đoàn cho nên mới bày kế để đối phó với ba quản gia của tật phòng huynh đệ đoàn. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải người của tật phòng huynh đệ đoàn. Đây chỉ là hiểu lầm. Khi bằng chúng ta làm hòa ở đây, ngươi thấy sao? Nhìn thấy ba người Phương Tiểu Bạch trực tiếp bỏ chạy mà không ở lại giúp đỡ lâm bắc thần thì hắn hiểu ra rằng mình đã phán đoán sai lầm. Nhận một người qua đường làm lão đại của tật phong huynh đệ đoàn, giao chiến với một con đại ô long. Mấu chốt là người qua đường này có phần mạnh mẽ đáng sợ, khiến hắn bây giờ hối hận đến xanh cả ruột non. Thương hội Thiên Lý Hải Ngư, đây là thương hội hạng nhất ở Vân Mộng Thành. Nghe nói là nó độc quyền buôn bán tới 70%, chè, quạng sắt và bông vải trong thành, tài lực cực kỳ hùng hậu. Cút đi, Lâm Bắc Thần nói. Đám người đại án đầu chọc như được đại xá, không dám nói thêm nửa câu, xoay người bỏ chạy khỏi con hẻm những người này có lẽ chỉ là tiểu binh sĩ của thương hội thiên lý hành thôi thực lực của tên đại hán đầu chọc kia còn chưa đạt tới võ sư cho nên mới có thể bị ta đánh bại đoán chắc là người này cũng không có địa vị gì trong thương hội đối phó với ba quản gia của tật phong huynh đệ đoàn thương hội thiên lý hành mới tùy ý phái ra một nhân vật nhỏ như vậy suýt chút nữa đã trừ khử được phương tiểu bạch xem ra lực lượng giữa hai thế lực có sự chênh lệch rất lớn Lâm Bắc Thần đi ra ngoài hẻm trong lòng tùy ý cân nhắc, đột nhiên sắc mặt quán liền thay đổi. Chết tiệt, vừa rồi rõ ràng là một cơ hội tốt để tống tiền, cướp của người giàu chia cho người nghèo, phải kiến cho đám người của tên đại án đầu chọc giao nộp tiền vàng và đồ đạc trên người đã chứ. Kết quả là trực tiếp thả bọn chúng đi rồi. Ôi, thất sách, thất sách quá mà. Xem ra bởi vì gần đây kiếm được chút tiền từ việc buôn bán huy hiệu cho nên phiêu quá rồi. Đòi lại là trước đây tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho bọn chúng như vậy. Mỹ Đức truyền thống cần cù tiết kiệm không thể đánh mất. Lâm Bắc Thần không ngừng kiểm điểm bản thân. Ai mà biết, vừa đi ra khỏi con hẻm chừng 300 mét, một bóng người đột nhiên lao ra, quỳ phịch trước mặt hắn, khấu đầu nói Đà Tạ Đại Hiệp đã giúp đỡ, Tiểu Nhân, Nhạc Hồng Tuyết, Đà Tạ Đại Hiệp. Lại là cái tên Tiểu Nhị đó. Này, không phải là người đã bỏ chạy rồi sao? Lâm Bắc Thần bất ngờ nói rồi đỡ Tiểu Nhị đứng dậy. Hả? Sao lại có thể là Ngài? Ngài là vị chập tối nay?" Tiểu Nhị cuối cùng đã nhận ra Lâm Bắc Thần, hắn rất xấu hổ, thực xin lỗi. Vừa rồi để cứu Tiểu Bạch Tỷ, cộng thêm không biết thân phận của ngài, cho nên mới ngay lập tức là đưa Tiểu Bạch Tỷ rời đi. Vốn không phải là cố ý lấy oán báo ân, bỏ lại ngài. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Bạch Tỷ, ta đã lập tức quay trở lại. Ngươi quay trở lại đây định làm cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Tiểu Nhị nhạc hồng tuyết không chút do dự nói: "Đương nhiên là để đếm giúp đỡ. Nếu như ngài không phải đối thủ của bọn họ." cho dù ta có liều cái mạng này cũng phải tìm cách cứu được ngài lâm bắc thần nhìn biểu hiện của đứa trẻ này thì biết rằng hắn không phải đang nói dối bằng không thì hắn cũng không cần quay trở lại Người tên là nhạc hồng tuyết vậy nhạc hồng hương là lâm bắc thần nhớ đến thông tin mà tiểu nhị tiết lộ trong quán trọ duyệt lai nảy sinh ra một số liên tưởng hắn không quen biết nhạc hồng hương nào cả một giọng nữ lạnh lùng hơi cứng đầu từ trong con hẻm tối tăm gần đó truyền ra tuy tên rất giống nhau nhưng hai người không có bất kỳ quan hệ nào lúc này từ phía ngã rẽ bên đường xuất hiện một thân ảnh chậm rãi bước tới mái tóc đen cắt ngắn đến mang tai trên người mang theo mùi máu tành nhàn nhạt cùng với đó là ánh đèn đường lờ mờ trong đêm tối giúp tô đậm một khuôn mặt vốn đã đoàn chính xinh đẹp lại thêm phần anh khí lăng lệ tiểu bạch tỷ sao tỷ lại tới đây nhà không tuyết vô cùng kinh ngạc vội chạy tới đỡ rõ ràng là vừa rồi tiểu bạch tỷ đã trúng châm độc gây tê không thể cử động được cơ mà đứng qua một bên Phương tiểu bạch không khách khí chừng mắt liếc nhìn về phía nhạc hồng tuyết, ánh mắt cực kỳ ác liệt. Lúc đầu vốn đã thành công thoát hiểm, vậy mà không ngờ tiểu tử này cứ nhất quyết phải quay trở lại cho bằng được. Nhỡ mà lại gặp phải nguy hiểm nữa thì tính sao bây giờ? Nếu không phải là lo lắng cho sự an toàn của hắn, thì mình làm sao có thể để mặc cho huyền khí đang hỗn loạn trong người, liều mạng cưỡng ép, vận công bước ra một bộ phận chất độc trong cơ thể, để rồi gắng gượng chạy ra đây chứ? Vâng nhạc hồng tuyết lúc này không khác gì một tiểu hài tử do phạm phải sai lầm mà bị phụ mẫu trách phạt cúi đầu chậm rãi bước ra bên cạnh phương tiểu bạch cuối cùng ngẫm nghĩ thế nào lại bổ sung một câu tiểu bạch tỷ vì các ca này là người tốt cầm miệng phương tiểu bạch lần nữa trừng mắt về phía tên tiểu Đệ. lần này thì nhạc hồng tuyết triệt để sợ hãi không dám mở miệng nói thêm gì nữa chuyện vừa rồi phương tiểu bạch nhìn lướt qua lâm bắc thần sau đó lãnh lạm nói mặc dù không phải là ngươi chủ động giúp đỡ nhưng vẫn phải đa tạ ít nhất là nhờ có ngươi nên ba người chúng ta mới có thể tranh thủ được thêm chút thời gian lời nói này thực sự là rất không khách khí nhưng lâm bắc thần cũng không vì thế mà cảm thấy tức giận bởi vì những lời mà phương tiểu bạch nói ra chính là sự thật ngay từ đầu hắn vốn không có ý định ra tay nếu không phải do tên đại hán đầu chọc tự tìm đường chết nhầm tưởng hắn là lão đại của tật phong huynh đại đoàn thì liệu hắn có ra tay hay không điều đó còn chưa biết Phương Tiểu Bạch Ta nợ ngươi một cái nhân tình, về sau nhất định sẽ trả. Nói xong liền lãnh đạm ôm quyển chấp tay, các hạ, xin lưu lại danh hào đi. Dù trước đây hai người đã từng đối mặt trong doanh trại của kỳ thi dự tuyển, nhưng lúc này Lâm Bắc Thần đã cải trang, cho nên bây giờ dù đứng trước mặt nhưng nàng vẫn không thể nhận ra hắn. Lâm Bắc Thần cũng không đáp lại mà chỉ liếc nhìn nhạc Hồng Tuyết đang cúi đầu đứng một bên, sau đó lắc đầu rồi quay người rời đi. Không nên có quá nhiều quan hệ và tiếp xúc với người của kiếp này đây chính là nguyên tắc thứ nhất trong cách làm việc của lâm bắc thần nhất là đối với những ân oán tranh đấu giữa các bang phái với nhau lại càng không nên dây vào tránh cho việc rước họa vào thân chẳng qua là một tiểu hài tử thông minh hiền lành như nhạc hồng tuyết tại sao lại liên quan đến thành viên bang phái chứ đáng tiếc thấy được thân ảnh lâm bắc thần biến mất ở phía xa phương tiểu bạch cuối cùng không gắng gượng nổi nữa thân hình mềm nhũn như sắp ngã nhạc hồng tuyết đứng đó vội vàng đỡ lấy khẩn trương hỏi tiểu bạch tỷ thì thì sao rồi? phương tiểu bạch thở dốc khó khăn nói không có việc gì là do lúc trước ta phải cưỡng ép vận công bức ra một bộ phận chất độc gây tê khiến cho huyền khí trong thể nội có chút rối loạn mà người thanh niên vừa rồi chắc đệ có biết chứ? nhạc không tuyết nghe vậy liền đem sự tình trong buổi chiều tại quán trọ duyệt lai thuật lại hắn nhờ đệ chuẩn bị đồ ăn mang tới trúc viện trong học viện sơ cấp số ba vào sáng ngày mai à? phương tiểu bạch dường như có suy nghĩ lóe lên trong đầu Nhạc Hồng Tuyết đứng một bên đỡ nàng, vừa đi vừa thấp giọng nói. Đúng vậy, vì các ca này nói chuyện rất lễ phép, hơn nữa cực kỳ khách khí, sau khi xong việc còn cho đệ thêm một đồng tiền là tiền boa. Mấy đại biệt viện trong học viện sơ cấp số 3 đều là nơi mà chỉ có những đại nhân vật mới được phép vào ở. Người này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, cũng chỉ khoảng 14-15 tuổi, lại đeo mặt nạ cho nên không thấy rõ rung mạo. Được rồi, tất nhiên là vì không muốn lộ ra danh tính nên mới làm vậy căn bản là không để những thành viên bang phái như chúng ta vào mắt. Phương Tiểu Bạch tự giễu một câu, sau đó lại hỏi: "Tiểu Tuyết, có phải đệ cảm thấy thái độ vừa rồi của ta với người kia là quá lạnh nhạt phải không?" Nhạc Hồng Tuyết trầm mặc không nói. Phương Tiểu Bạch thấy vậy thì thở dài một hơi: "Đệ ấy mà, thực sự quá thiện lương rồi, không hiểu được là thế giới này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm và đen tối đâu. Nhưng năm gần đây tỷ trong bang phái đã từng gặp phải không biết bao nhiêu sự tình âm tà quỷ dị." Thì đã thấy đồng môn huyết mạch tương tàn lẫn nhau thấy được những kẻ vì lợi mà quên nghĩa thấy được những kẻ trở mặt vô tình cũng từng thấy được những gương mặt hiên ngang lẫm liệt chỉ trong trước mắt liền biến thành nham hiểm độc ác rất nhiều người sau khi chết thì bị vứt xác nơi đầu đường xó chợ chết không nhắm mắt cũng may là vừa rồi người kia không hề có ác ý nếu không thì chỉ sợ giờ đệ đã là người chết tiểu bạch tỷ thật ra đệ cảm thấy tín nhiệm đôi lúc cũng rất Nhạc Hồng Tuyết cố gắng giải thích, cầm miệng. Phương Tiểu Bạch lại nghiêm nghị quát. Nhạc Hồng Tuyết sợ run người không dám nói nữa. Phương Tiểu Bạch lại thở dài một hơi, thò tay dưới ra một vật từ trong ngực đưa cho Nhạc Hồng Tuyết. Sau đó nói: Đây là Bạch Ngọc đoạn tục cao, cầm lấy đem về cho tỷ tỷ của đệ. Có nó thì gân tay của tỷ tỷ đệ hẳn là sẽ khôi phục lại bình thường. Nhạc Hồng Tuyết thấy vậy lập tức ái náy nói: Nếu không phải vì chỗ thuốc này thì Tiểu Bạch tỷ và Đại Tráng ca cũng sẽ không bị người của thiên lý hành mai phục đến bị thương, tất cả cũng bởi vì đệ mà ra. Đừng có nói vậy, Phương Tiểu Bạch nở nụ cười, tỷ chỉ không có tín nhiệm đối với người ngoài và những người xa lạ, rồi sau này đệ sẽ hiểu. Còn nữa, đệ bây giờ đã là thành viên của Tật Phong Huynh Đệ Đoàn, mà tất cả thành viên của Tật Phong Huynh Đệ Đoàn chúng ta đều là những hải tử số khổ, do đó càng phải đồng cam cộng khổ hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn nếu như chính chúng ta không tự giúp mình vậy thì ai sẽ tới giúp chúng ta đây trông cậy vào những vị quan lão già cào cào tại thượng kia sau được rồi đệ mò đem thuốc về đi tì sẽ mang theo đại tráng về chữa thương hai người nói với nhau vài câu đợi phương tiểu bạch dần khôi phục sức mạnh hai người cũng tách nhau ra trồng ngõ hẻm ngày hôm sau là ngày dạy học thời điểm lâm bắc thần đi tới lớp chín năm hai liền được hoan nghênh bằng một tràng vỗ tay nhiệt liệt lớp trưởng giám dịch dẫn đầu toàn bộ đám người Cùng nhau nganh đoán thần tượng trở về Đúng vậy Lâm Bắc Thần Giờ Khắc này đã trở thành thần tượng Của toàn bộ đệ tử năm 2 Thậm chí là của cả học viện sơ cấp số 3 Trong khoảng thời gian suốt mấy chục năm trở lại đây Thì đây chính là Một trong hai đệ tử đầu tiên của năm thứ 2 Được tiến vào trong vòng đấu thiên kiều tranh bá Lần này toàn bộ học viện sơ cấp số 3 Có tổng cộng 4 người tiến vào vòng thi đấu chính thức Bao gồm năm nhất Là một con ngựa ô mới nổi Năm 2 thì có Lâm Bắc Thần Nhạc Khổng Hương Năm ba thì có hàn bất phụ. Đây có thể coi là một kỷ lục kể từ khi học viện số ba được sáng lập cho đến bây giờ. Nhất là Lâm Bắc Thần khi tham gia thi đấu dự tuyển đạt được thành tích đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, lại càng là lần đầu tiên trong lịch sử đạt được kết quả cao đến như vậy. chỉ riêng khóa học về huyền khí kế tiếp do một giáo viên khác dạy, điều này khiến Lâm Bắc Thần có chút thất vọng. Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Đinh Tam Thạch quả nhiên là có việc gì đó rồi. Ông ta rốt cuộc đã đi đâu? lâm bắc thần mải mê suy nghĩ không biết từ lúc nào đã ghé vào trên bàn học ngủ thiếp đi giáo viên đang giảng bài thấy cảnh này chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ còn có thể nói gì nữa đây sau khi tan học lâm bắc thần đi thẳng đến văn phòng chủ nhiệm năm hai sở ngân ồ giáo viên đinh sau ông ta đang bế quan sở ngân nói bế quan lâm bắc thần liền cảm thấy rất chi là kỳ quái tại sao đột nhiên lại bế quan sở ngân nói Còn một vị năm đó từng đối đầu với giáo viên Đinh đã trở về thành, muốn cùng với giáo viên Đinh quyết đấu. Vì lẽ đó mà hiện giờ giáo viên Đinh tạm thời phải bế quan điều chỉnh trạng thái để chuẩn bị cho trận quyết đấu sắp tới. Quyết đấu? Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc. Còn có chuyện này nữa sao? Vậy trận quyết đấu diễn ra vào lúc nào? Hắn hỏi. Phương Tiểu Bạch cùng đám người bên trong băng phái tranh đấu. Việc này Lâm Bắc Thần hoàn toàn có thể không để trong lòng mà đứng ngoài quan sát. Nhưng mà Đinh tam Thạch quyết đấu thì... Linh Bắc Thần, Lâm Bắc Thần không khỏi lo lắng cho ông ta. Sau 8 ngày nữa là ước hẹn thử kiếm, Sở Ngân nói. Sau 8 ngày, từ giờ đến thời điểm quyết đấu thực sự là rất gần, Lâm Bắc Thần tiếp tục nói. Đối thủ lần này là ai vậy? Cùng với phần thắng của giáo viên Đinh là bao nhiêu? Sở Ngân lắc đầu, phần thắng à? Cái này thì khó mà nói được, bởi vì lần này đối đầu với giáo viên Đinh chính là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, gọi là Bạch Hải Cầm. Ước hẹn thử kiếm lần trước cũng là giáo viên đình đã thua. Bạch Vân Thành, một trong ba đại kiếm thánh trong thánh địa kiếm đạo của Bắc Hải Đế Quốc sau. Lâm Bắc Thần nghe xong liền cảm thấy da đầu có chút tề dại. Đối thủ lần này thực sự là có sức nặng, không hề nhẹ. Người xem qua cái này một chút đi. Sở Ngân lấy ra một tờ thiếp mời màu đỏ tươi đưa cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cầm lấy thiệp mời sau đó mở ra xem, thì thấy bên trong là một lời mời. Sở Ngân đến phủ thành chủ vào ngày 15 âm lịch để xem nghi lễ ước hẹn thử kiếm ngoại trừ các tiền tố bên ngoài thì phía trên còn có thêm hai hàng chữ 15 chi dạ, ánh trăng đầy trời lăng phủ chi đỉnh, nhất kiếm thông huyền nét chữ trên búc tích cứng cáp, phải một cái là một nét quét ngang hết một câu phảng phất như trong đó là một thành lợi kiếm phách chạm tạo thành phòng màng chất đầy nhuệ khí đập thẳng vào mặt khiến cho lâm bắc thần có một loại cảm giác rung mình như đang bị mũi kiếm của đối phương chỉ thẳng vào mi tâm tiếp mời này là do một tên đệ tử đắc ý của bạch hải cầm tên là tào phá thiên viết ẩn chứa bên trong chính là lý giải quán đối với kiếm thuật sở ngân nói nói xong lại bổ sung thêm một câu tên tào phá thiên này trước đây từng là đệ tử của giáo viên đinh vốn xuất thân nghèo hèn cho nên ngay cả cơ hội để đi học cũng không có về sau là nhờ có giáo viên đinh khai quật ra tiềm năng và chú trọng bồi dưỡng mà trở thành một thiên tài trong Vân Mộng Thành. Đáng tiếc là trong ước hẹn thử kiếm lần trước, hắn đã phản bội sư môn, bái nhập môn hạ của một trong ba đại danh kiếm Bạch Vân Thành, là Bạch Hải Cầm. Hơn nữa lần này, hắn cũng tới Bạch à, Vân Mộng Thành. Tảo Phá Thiên, cái tên này, không biết người này quan hệ thế nào với Triệu Nhật Thiên và Long Ngạo Thiên nữa đây. Có điều phản bội sư môn thì từ trước đến nay, vẫn luôn là loại hành vi đáng khinh, bị người đời phỉ nhỏ, Vậy mà không ngờ người này sau khi phản bội giáo viên Đinh lại vẫn có thể thành công bái nhập môn hạ của một trong ba đại danh kiếm Bạch Vân Thành. Chỉ sợ là sẽ có không ít bản sự đây. Chủ nhiệm ước hẹn thử kiếm lần này ta cũng muốn đi xem thử một chút. Được học hỏi thì càng tốt. Không biết đến lúc đó người có thể đem ta theo hay không? Lâm Bắc Thần nói. Có lẽ khi ta đến đó cũng sẽ trợ giúp được cho Đinh Tam Thạch một chút. sở ngân lắc đầu sau đó nói một cách tiếc nuối Chỉ sợ là không được. Bởi vì thiếp mời tham dự ước hẹn thử kiếm lần này phát ra tổng cộng chỉ có 36 tấm. Trong đó 12 tấm phát cho quý tộc có quyền tước về địa vị cao nhất trong thành. 12 tấm tiếp theo phát cho các đại sư kiếm đạo thành danh trong thành. Còn 12 tấm cuối cùng thì cho các thiếu niên thiên tài kiếm đạo. Chưa kể mỗi một tấm thiệp đều có giới hạn chỉ cho một người sử dụng. Năm nay ta có thể nhận được một tấm thiệp đã là chuyện ngoài ý muốn rồi. Không thể nào dẫn cả người theo. Là như vậy à? lâm bắc thần đành phải buông bỏ ý định trong đầu không biết là giáo viên đinh hiện giờ đang bế quan ở đâu ta muốn qua đó thăm hỏi một chút lâm bắc thần lại nói sở ngân đáp lão đinh đã lựa chọn bế tử quan trò cố gắng đi tìm cũng sẽ không tìm thấy đâu hơn nữa trò cũng không thể giúp được gì cho ông ta vậy thì cũng không nên khiến ông ta bị phân tâm ở ngay thời điểm này lâm bắc thần nghe xong liền cảm thấy trong lòng mình có chút phiền muộn hắn biết những lời sở ngân nói đều là sự thật nhưng cái loại cảm giác rất muốn giúp đỡ người khác mà lại không thể giúp được khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng rồi, để chuẩn bị cho cuộc so tài chính thức của thiên kiêu tranh bá diễn ra sau một tháng nữa, thì học viện đã quyết định sẽ tổ chức cho bốn người các trò tham gia một lần đặc quấn, dự kiến sơ bộ sẽ bắt đầu tiến hành sau 10 ngày. Trước đó thì các trò cần các loại chiến kỹ võ đạo hay là tài nguyên liên quan nào hoàn toàn có thể mở miệng nói ra. Học viện sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của các trò, Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, hai mắt sáng lên, liền mở miệng nói, ta cần một cuốn, chiến kỹ, tinh thần lực cấp tinh. Cho tu luyện cả tinh thần lực cửa, hai mắt của sở ngân cũng sáng lên, đây đúng là một loại tin tức tốt. Võ giả một khi đã nắm giữ và sử dụng thành thạo tinh thần lực sẽ giúp nâng cao chiến lực của bản thân. Khi Lâm trận đối đầu với kẻ địch sẽ có ưu thế rất lớn. Lâm Bắc Thần nói, trong thời gian ở trại huấn luyện, ta đã lấy được từ trong tay của Lăng Thần một bàn tinh thần lực sơ giải. Tu luyện đến bây giờ cũng đã thành công hơi hơi, nhưng không biết là cụ thể phải thi triển, cũng như là vận dụng trong chiến đấu như thế nào, cho nên cần một quyển chiến kỹ, sử dụng tinh thần lực thì mới được. Đây cũng không phải chuyện gì quá quan trọng cho nên hắn không cần phải giấu diếm. Sở Ngân gần như lập tức nở nụ cười, liên quan đến chuyện giữa Lâm Bắc Thần và đệ nhất Thiên Kiều Vân Mộng Thành là Lăng Thần, ông ta tất nhiên là người đã từng nghe nói qua. Nhưng cũng không cần đến ông ta phải can thiệp, hai thiếu niên này đã tự mình xử lý với nhau tốt rồi. Yến kỹ tinh thần lực ấy hả? Trong thư viện của học viện cũng có mấy bộ. Ngươi tự mình chọn cái mà mình muốn. Sở ngân nói sau đó lấy ra một khối lệnh bài màu bạc đưa cho lâm bắc thần. Đây là lệnh bài thông hành của thư viện trong học viện chúng ta. Thế này đi. Ngươi đi tìm nhạc hồng hương của lớp 8. Sau đó cùng nhau tới thư viện. Lựa chọn chiến kỹ cho thích hợp với bản thân. Mỗi người được chọn nhiều nhất bà quyển. Không nên tham nhiều mà dẫn đến việc học nghệ không tinh. Đà tạ chủ nhiệm sở lâm bắc thần trong lòng cực kỳ vui vẻ chắp tay cảm tạ sau đó rời đi ra ngoài phòng làm việc đúng rồi sau khi đã lựa chọn xong chiến kỹ thì tới ma kiếm quán để mà báo cáo sở ngân từ phía sau lâm bắc thần lớn tiếng hô học viện muốn tiến hành khảo nghiệm đối với các trò nhằm đo lường chiến lược của từng người để thuận tiện cho việc xây dựng kế hoạch đặc quấn ta biết rồi lâm bắc thần nói xong liền nhanh chóng rời đi <cười> tiểu tử này Trên mặt của sở ngân hiện lên ý cười. Nhưng vừa nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn thấy bức thư được niêm phong với ký hiệu thiên kiếm của Hoàng gia. Ở trên bàn công tác thì khuôn mặt hắn lại hiện lên vẻ lo lắng. Vào giờ nghỉ giữa khóa học, Lâm Bắc Thần đi tới cửa ra vào lớp 8. Hắn đứng đó quan sát một lát liền thấy được nhạc cổng hương đang bị một đám học viên nữ vây quanh trò chuyện vui vẻ. Hắn mỉm cười vẫy tay gọi, nhạc sư muội, ầm. Không khí trong phòng học lớp 8 lập tức sôi trào. Cả học viên năm thứ hai bây giờ thì không ai không biết Lâm Bắc Thần cả. Thanh danh của hắn trước đây có thể không được tốt cho lắm, nhưng bây giờ thì khác hẳn. Hắn hiện tại là người nổi bật nhất trong các học viên năm hai của học viện. Ngoài trừ việc đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay, trong kỳ thi dự tuyển, thì tướng Mạo Anh Tuấn của Lâm Bắc Thần cũng là một nguyên nhân trọng yếu dẫn tới sự nổi bật của hắn. Bây giờ không chỉ có rất nhiều học viên nữ điên cuồng si mê Lâm Bắc Thần, mà kể cả các học viên nam cũng đều đem Lâm Bắc Thần trở thành thần tượng trong lòng nhìn thấy lâm bắc thần đến ánh mắt của nhiều học viên nữ lớp tám thoáng cái đã rực rỡ ánh sao vội che miệng miệng mình sợ nhịn không được mà hét lên các học viên nam thì cũng cực kỳ phấn khích nhà hồng hương thì vẫn giữ biểu cảm tự nhiên phóng khoáng bước lại gần lâm bắc thần lâm sư huynh ngươi tìm ta sau lâm bắc thần đem việc lựa chọn chiến kỹ thuật lại một lần sau đó nói bây giờ chúng ta cùng đi lựa chọn bí tịch nha nhà hồng hương gật đầu được hai người liền sóng vai về hướng thư viện Ồ, không phải hai người này đang yêu nhau đấy chứ? Lâm Sư Huynh đang theo đuổi nhạc sư tỷ sao? Bên trong phòng học của lớp 8 nhanh chóng nổ ra một trận tranh luận lớn giữa các học viên với đủ các loại dự đoán khác nhau. Trở thành một nhân vật nổi tiếng trong học viện thì không lúc nào thiếu đi sự chú ý cả. Thư viện của học viện sơ cấp số 3 nằm sau dãy lớp học của học viên 5 ba. nó thuộc về một trong các khu vực trọng yếu của học viện cho nên ngoại trừ việc liên tục phải luân chuyển trận pháp huyền văn ở bên ngoài thì có khoảng hai mươi giáo viên phải thay nhau chấn thủ ở đây từ sáng tới tối, có thể nói là phòng vệ xâm nghiêm. Mặc dù canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt nhưng nhờ có lệnh bài thông hành đặc biệt của sở ngân mà hai người lâm bắc thần một đường đi thẳng vào thư viện lại không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhân viên quản lý thư viện cũng không phải một lão già già dâu trắng, che giấu thực lực như trong truyền thuyết, mà là một giáo viên nữ thực tập trẻ tuổi. Xinh đẹp, tên là Thiệu Lệ. Sau khi kiểm tra lệnh bài xong, Tiểu lệ liền đưa hai người tới những kệ sách trong khu vực canh gác thứ nhất, mỉm cười mà nói. Những chiến kỹ võ đạo thích hợp với các ngươi đều có tại khu vực này, được phép tùy ý lựa chọn. Mỗi người được chọn nhiều nhất là ba quyển. Các người có thời gian một nén nhang cho việc lựa chọn. Đa tạ, cảm ơn giáo viên. Hai người chấp tay cám ơn, sau đó tận dụng thời gian để lựa chọn bí tịch. Cặp mắt của Lâm Bắc Thần tỏa sáng mãnh liệt. Nếu như có thể dùng di động xem toàn bộ chiến kỹ ở đây quay chụp lại một lần, thì chẳng phải đồng nghĩa với việc là tất cả chiến kỹ ở nơi này mình đều có thể học hết sau. Có một loại cảm giác mừng rỡ không nói nên lời lan tỏa khắp toàn thân Lâm Bắc Thần, giống như có một mỏ vàng đang đợi khai quật. Nhưng dạo qua một vòng các kệ sách thì sự hưng phấn trong người hắn cũng giảm bớt đi, bởi vì chỉ cần tìm kỹ một chút là có thể phát hiện, các bí tịch cất giữ ở khu vực này hầu hết đều là chiến kỹ nhất tinh, còn lại một số chiến kỹ nhị tinh thì cũng không thể nào so sánh được với hai chiến kỹ Hoa Tiền Nguyệt Hạ Kiếm cùng với thâu hương thiết ngọc bộ mà hiệu trưởng lăng thái hư đã cho hắn. chưa kể là thực tế trong các bí tịch này cũng không có ý nghĩa gì để học tập. có tạo thành áp trong điện thoại thì cũng chỉ lãng phí dung lượng. sau khi cân nhắc một chút lâm bắc thần quyết định đem khoảng 10 bản chiến kỹ nhị tinh mán cho là tốt nhất ra quay chụp. tiếp đó một hồi tìm kiếm rốt cuộc cũng tìm thấy một chiến kỹ sử dụng tinh thần lực có tên là ác long bảo hao. sau khi đọc lướt qua một lần bí tịch lâm bắc thần liền phát hiện chiến kỹ sử dụng tinh thần lực này có uy lực không tầm thường, trực tiếp đem tinh thần lực của bản thân chuyển hóa thành sóng xung kích, tấn công trực diện và não bộ của đối phương, công thủ toàn diện so với mấy quyển chiến kỹ khác thì nó tuyệt đối lợi hại hơn nhiều Thoạt nhìn thì có vẻ là chiến kỹ này cực kỳ thích hợp với ta chỉ là danh tự của nó nghe có hơi lạ làm cho người ta cảm thấy có chút xấu hổ, cuối cùng hắn vẫn quyết định lựa chọn quyển chiến kỹ ác long bảo hao này, thời gian một nén nhang cũng nhanh chóng trôi qua lúc này hai người đã hoàn thành việc lựa chọn của riêng mình ba quyển chiến kỹ ta chọn là kiếm pháp mai hòa thất lộng thân pháp đạp yến tam thức và bí thuật huyết khí cuồng dũng nhạc hồng hương đam ba quyển chiến kỹ tới chỗ nhân viên quản lý thiệu lệ để đăng ký được lựa chọn rất tốt thiệu lệ gật đầu đăng ký mượn đọc cho nhạc hồng hương sau đó lại nói bởi vì lần này tình huống là đặc biệt nên các ngươi được phép mượn đọc bí tịch trong vòng ba tháng đến kỳ hạn cứ nhớ đem trả là được Ta chọn cái này. Lâm Bắc Thần đem bí tịch Ác Long Bảo Hào đưa cho Thiệu Lệ để đăng ký mượn đọc. Thiệu Lệ cảm giác vô cùng kỳ quái. Ồ, bí tịch về tinh thần lực chỉ mượn mỗi quyển này thôi xong. Lâm Bắc Thần nói, chỉ một quyển này thôi là đủ. Thiệu Lệ cũng không hỏi thêm đăng ký mượn đọc cho Lâm Bắc Thần, sau đó nghĩ thế nào lại bổ sung thêm một câu. Nếu như ngươi hối hận thì có thể đến đây mượn lại lần nữa. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì chắp tay cảm tạ một tiếng Sao sau đó cùng với nhạc hồng hương quay người rời đi mãi cho đến khi thân ảnh hai người đã biến mất ở phía xa thiệu lệ cũng không còn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên như trước mà lập tức lộ vẻ si mê đối với lâm bắc thần hai tay ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ thấp giọng nói không hổ là thiên tài đã sáng tạo ra kỷ tích chưa từng có từ trước tới nay trong kỳ thi dự tuyển Thật sự là đẹp trai quá đi mà vừa rồi muốn ôm hắn một cái quá với cả xoa nắn cái khuôn mặt của hắn nữa Ma kiếm quán thì có một khoảng sân lớn dùng để kiểm tra võ đạo tốt nhất ở trong học viện sơ cấp số 3, chuyên dùng để kiểm tra đánh giá các giáo viên trong học viện. Đây cũng là nơi sẽ diễn ra các kỳ kiểm tra thăng cấp của giáo viên, cùng với đó là luận bản võ thuật giúp mọi người có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau. Ngày thường thì chỉ có giáo viên mới có tư cách tiến vào ma kiếm quán, còn lại tất cả đệ tử đều bị cấm, không được phép ra vào. Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương vì đi tới trước cửa ra vào của ma kiếm quán thì đã có sẵn một nữ giáo viên rất trẻ, chỉ tầm khoảng 20 tuổi, chủ động ra đón. Nữ giáo viên này dung mạo không quá xinh đẹp, nhưng lại có một làn da nõn nà, thân hình đầy đặn, bây giờ vẫn còn đang độc thân. Ánh mắt của nàng khi mà nhìn thấy Lâm Bắc Thần thì tỏa sáng lóng lánh, quét tới quét lui mấy lần trên người hắn, sau đó cực kỳ nhiệt tình nói Bạn học Lâm, ba vị chủ nhiệm hiện tại đang chở người ở trong tràng quán, mau đi theo ta. Có thể thấy nhạc hồng hương lại bị xem nhẹ Chỉ là đối với việc này, nàng cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Nhưng ngày gần đây, sức hấp dẫn của Lâm Bắc Thần đối với phái nữ đã bắt đầu thể hiện ra thực sự là càng ngày càng mạnh. Ví dụ như giáo viên này chẳng hạn, còn có một vị giáo viên thực tập đang làm nhân viên quản lý thư viện trước đó. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần là hai mắt tỏa sáng như sau, cứ như người ta là soái đệ đệ của mình vậy, nhiệt tình ghê gớm. Mà các nữ giáo viên đã như thế thì có thể tưởng tượng là các nữ đệ tử nó còn điên cuồng đến mức độ nào nhạc hồng hương và lâm bắc thần có quan hệ rất tốt giữa hai người cũng gần như không có khoảng cách nên tất nhiên là nàng hiểu được sự hấp dẫn mạnh mẽ của hắn nhưng thực sự thì cảm xúc của nàng đối với hắn chỉ đơn giản là thưởng thức khen ngợi về phong cách từ thái như của một người bằng hữu mà thôi cũng có lúc nàng đã từng nghĩ nếu công chúa thường dân mộc tâm nguyệt thấy được lâm bắc thần cựu bạn trai mà nàng nhẫn tâm vứt bỏ bây giờ lại trở nên ưu tú như vậy thì không biết là sẽ có cảm giác thế nào chắc là hối hận muốn chết luôn đấy chứ Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những lần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.